Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 309 tập kích và thuấn sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Cho nên Diệp Như nhanh chóng khôi phục thần sắc, bay đến trước mặt Lâm. Hiên chỉnh đốn trang phục thi lễ nói vãn bối Diệp Như tham kiến. Thiếu chủ, người biết ta. Lâm Hiên trên mặt lộ vẻ hơi ngạc nhiên. Vãn bối có nghe phụ thân nhắc tới. Diệp Như cung kính nói: Lời nói. Còn chưa dứt, đôi mắt lại hồng lên phủ thân đã bị gian tặc liễu ra. hãm hại. Xin thiếu chủ báo thù cho ta. Cái gì? Diệp gia chủ đã chết. Lâm hiên cao mày, hơi kinh ngạc nói. Bất quá nghĩ qua một chút rồi lại. Thả lỏng, nếu Diệp Thanh Thành không bị ngộ hại, lão hồ ly liễu quân. Hào sao dám đem người tấn công Diệp gia bảo. Đứng lên đi. Vâng. Diệp như buông tay cung kính đứng lên Trên mặt lộ vẻ đắn đo Ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Lâm Hiên cắn răng lại quỳ xuống xin thiếu Chủ nhân tử Chỉ cần có thể diệt liễu ra Vì phụ thân cũng tộc nhân Đã chết mà báo thù Diệp như nguyện làm nô tị Cả đời hầu hạ thiếu Ra đạo hữu quá lời rồi Lâm Hiên nâng Diệp như vậy Diệt liễu ra Vị đại tiểu thư này đúng là quá coi trọng ta rồi Phải biết đối phương cũng là cổ lão gia tộc truyền thừa đã mấy ngàn năm. Chỉ tu sĩ cũng đã có hơn ngàn người. Tuy Diệp như rất đẹp nhưng lâm hiên cũng không tiểu tử đầu mới mọc. Lông vừa thấy mỹ nữ thì não đã phát nhiệt. Thở dài một hơi nói tiểu. Thư không cần như vậy. Quý gia tổ Diệp phàm tiền bối là đệ tử ký sanh của thiên trần tổ sư. Hơn nữa Diệp ra cùng linh dược sơn ta đồng căn đồng nguyên tại hạ tất nhiên sẽ không đứng nhìn bỏ mặt tạ tiền bối thành toàn đạo hiếu quá đa lễ rồi tại hạ tuy không có bổn sự san bằng liễu gia nhưng giết lão thất phu liễu quân hào kia vì diệp huyên báo thù thì vẫn làm được nói xong lời này lâm hiên cũng không nói nhiều hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi ba người các ngươi còn muốn dựa vào địa thế mà chống đỡ sao Nếu huy hàng, lão phu có thể mở lòng tử bi tha cho các ngươi một con đường, sống, tròm dâu bạc trắng của liễu quân hào bay phất phơ, vô cùng đắc. Ý nói, giờ phút này tình thế đã nghiêng hẳn về một bên. Tuy hắn bị ba vị, trưởng lão Diệp gia liên thủ ngăn lại nhưng vẫn chiếm thượng phong. Thủ thắng chỉ còn là vấn đề thời gian, mà những đệ tử Diệp gia khác, cũng đã đại chiếm thượng phong. Liễu Quân hào tâm tình cực tốt, tiêu diệt xong kẻ địch truyền kiếp cả ngàn năm không còn diệp ra kiềm. Chí hắn có thể tiêu diệt từng bộ phận, dần dần nuốt trường các thế lực khác trong thanh Diệp sơn. Mặc dù chính Ma Lưỡng đạo đều chẳng để nơi hoang man này mắt, nhưng nếu đem mấy vạn tán tu cùng hơn trăm tiểu gia tộc hợp lại làm một thì vẫn là một cố thế lực cực kỳ khổng lồ. Hoang man nơi hoang vắng, man sợ. Liễu quân hào tôi vi không cao nhưng giã tâm bừng bừng Thậm chí còn ung Mộng khai tông lập phái Xong lần này hắn đã chiêu hàng thất bại Nói lại một chút Trong đại Chiến giữa các môn phái thường dễ xuất hiện phát hiện phản đồ Nhưng Trong gia tộc đều lấy huyết thống làm ràng buộc Mỗi thành viên đều Trung tâm cảnh cảnh khả năng xuất hiện phản bội cực nhỏ Ba lão giả không nói một chữ Nhưng thí công trên tay đã tăng thêm ba Phần ai cũng lộ biểu tình thấy chết không sờn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Được lắm. Để lão phu. Tiến các người chầu trời. Liễu quân hào cười lạnh một tiếng đem mấy đảo Pháp quyết chú nhập. Pháp bào. Thanh rượu đầu đao lập tức phát ra âm thanh u. lệ mang vừa. Lói lên đã đem ngân luôn phía trước chém thành hai nửa. Diệp thanh thạch chấn động. Luận bối phận, hắn là đường để gia chủ. Hiện tại, Tu Vi cũng đặt tới chút cơ hậu kỳ. Ngũ hành luân này của hắn, cũng là cực phẩm linh khí, không ngờ lại bị đối phương hủy đi dễ dàng. Như vậy, uy lực pháp bảo quả nhiên không phải thứ bọn hắn có thể ngăn cản. Xong, đó chỉ là mở màn tiếng kim loại bị đoạn gãy truyền đến linh khí của hai gã trứng lão diệp gia còn lại cũng bị hủy đi. Thần tình ba người choáng váng. Giờ mới biết vừa rồi liễu quân hào đắc. Hạ thủ lưu tình. Bất quá hắn cũng chẳng phải có ý tốt gì mà là bài trò. Mèo vườn chuột mà thôi. Ba người đưa mắt nhìn nhau cũng không hề lùi bước. Linh khí đắc không. Còn thì sử dụng pháp thuật công kích Một lão giả nhanh chóng lấy từ Trong túi chứ vật ra hơn 10 cái phủ. Hừ, vẫn ngoan cố chống cự. Liễu quân hào cười ha hà các ngươi. Chẳng lẽ còn chưa nhận ra có phản kháng thế nào đi nữa cũng chỉ vô. Dụng thôi. Nói xong lời này, hắn điểm một chỉ về phía rượu đầu đao. Thanh Pháp bào. Hóa thành một đảo lệ quang bay thẳng đến cổ Diệp Thanh Thạch. Mặt Diệp Thanh Thạch vàng như nghệ, vội bày liên tiếp ra mấy cái hổ, tráo. Nhưng trước công kích của rượu đầu đao, hổ tráo mong manh như giấy lộn. Trong huyết quang, một cách đầu người bay tung lên trời. Tam cả. Hai lão giả còn lại thần tình bi phấn, ánh mắt đỏ ngầu. Định liều mạng. Động thủ nhưng chưa kịp hành động thì thân hình chợt xứng lại. Trên, mặt lộ vẻ cực kỳ cổ quái. Nghi hoạt có, ngỡ ngàng có, nhưng kinh hỉ lại càng nhiều hơn. Phía đối diện tiếng cười của liễu quân hào đột nhiên tắt ngấm, vẻ đắc. Ý trên mặt trong nháy mắt cũng cứng đơ. Ở lồng ngực của hắn cũng đồng. Dạng bị một thanh tiểu châm màu bích lục xuyên thủng. Khoảng không cách đó không xa bỗng nổi lên những gợn sóng một thân. Ảnh hiện ra. Đúng là Lâm Hiên. Nhìn vẻ chết không nhắm mắt của Liễu Quân Hào. Lâm Hiên cũng không giải thích điều gì. Sau đó phun ra một đảo đan hỏa đốt hắn thành cho. Tàn. Phất tay một cái thu hồi cổ bảo bích lân châm lại. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết loại pháp bảo hình dạng phi, châm này có dao động linh khí rất nhỏ, dùng để đánh lén thì không gì, tốt hơn. Đương nhiên luận về thực lực, bằng vào thần thông của mình, diệt Liễu. Quân Hào cũng tuyệt đối nắm chắc, nhưng đó là giới tình huống hắn không bỏ chạy. Trình độ cáo già, xảo quyệt của lão hồ ly này hơn xa. Tên hòa thượng háo sắc vừa rồi, nếu một kích không thể giết hắn, bị Hắn nhìn ra tình hình bất diệu chon vào đám người liễu ra thì cực kỳ khó giải quyết. Lâm Hiên không hề hạ thấp bản thân, bằng vào thực lực bản thân, lấy. Mạng một tu sĩ đồng dai cũng phải khó, nhưng hắn cũng không kiêu ngạo, mù quáng. Đối mặt với hơn một ngàn tu chân giả của liễu gia cho dù cảnh giới đại bộ phận không cao, nhưng khi liên thủ thì mình cũng không thể chống nổi. Cho nên ngay từ đầu Lâm Hiên đã tính đến đánh lén. Hắn thu liếm linh, khí. Trong khi Liễu Quân Hào bị ba trưởng lão Diệp ra kiềm chế. Cũng không quá khó để lặng lẽ tới gần hắn. Sau đó sử dụng bích lân châm. Một kích tất sát. Túi chứ vật của Liễu Quân Hào thì Lâm Hiên tất nhiên cũng không chút. Do dự mà vui vẻ nhận lấy. Nắm trong tay, Lâm Hiên liền nhanh chóng. Phóng suốt thần thức. Sau khi đảo qua trên mặt vẫn thản nhiên như Thường nhưng trong lòng lại mừng rỡ không thôi Bên trong có 5, 600 khối tinh thạch hơn nữa tất cả đều là Trung phẩm Một liễu da nho nhỏ tất nhiên không thể có lượng tài phú lớn như vậy Lượng tinh thạch này hẳn là do cướp được trong hầm mỏ tiên quáng Lâm Hiên nhớ rõ Hạ phẩm tinh thạch bên trong cũng phải hơn năm 6 Vạn vừa khớp với số lượng ở đây Nếu Diệp Thanh Thành bị liễu quân, hào giết tinh thạch bên trong tất nhiên bị hắn chiếm làm của riêng. Ban đầu Lâm Hiên còn lo lắng hắn để tinh thạch ở liễu gia bảo không. Nghĩ tới hắn lại đem đổi thành trung phẩm tinh thạch mang theo trên người. Cuối cùng để mình chiếm đại tiện nghi bỗng dưng lại chiếm được. Nhiều tinh thạch như vậy.